Nghe tiên nhân kia nói chuyện tất cả mọi người đều yên lặng một hồi. Sau đó không con người nào la hét quay trở lại nữa. Điều tra. Cố gắng điều tra nội tình của con mèo này cho ta. Nếu Đại Trăng là thế lực mạnh nhất của giới này, vậy chúng ta có thể chờ một thời gian. Công Dương Thao Lược nói. Vâng, mọi người nhất thời lên tiếng trả lời. Còn một điều nữa. Thánh địa thần Tôn này cũng không thể khinh thường. Tại Khổng gia, đại trăng, chúng ta đã dẫm vào vết xe đổ. Tất cả tin tức về Thánh địa thần Tôn tất cả phải lật lên hết cho ta. Điều tra xong tin tức về Thánh địa thần Tôn, chúng ta lại phạt Thánh địa thần Tôn." Công Dương thao lược trầm giọng nói. "Vâng." Đám tiên nhân lên tiếng trả lời Đã trải qua sự tình tại khổng gia Đại Trăng không còn người nào dám tự đại nữa Giới này quá mức tà môn Thiên triều Đại Trăng, Yến Kinh Hán vệ không ngừng thu thập tin tức của đám tiên nhân nhanh chóng đưa về Yến Kinh Giờ phút này quần thần Đại Trăng thầm thở vào một hơi Nếu là thiên tiên quần thần vẫn có thể hợp lực đấu một trận. Cho dù vô ích, hai thượng hư cảnh thập nhị trọng có thể lập tức độ kiếp thành tiên, chống đối với thiên tiên. Nhưng đối với đại tiên lại hoàn toàn khác. Đại tiên so với thiên tiên lại có sự bay vọt về chức. Khổng ma kha của thiên triều đại Phật, mặc dù có liên thần giúp đỡ, nhìn thấy đại tiên chiến đấu cũng cảm thấy mặc cảm. Bạch đế thiên có mệnh cách ma thần thượng cổ thực lực hung bạo dị thường cũng không dám nói được lại được. Quần thần thấy công dương thao lược bị dọa rời đi, rốt cuộc thở phào một hơi. Trong thời khắc mọi người ở đây yên lặng tại hàm dương cung đột nhiên truyền đến một khí tức dị dạng. Phụ mơ dương giật mình. Thánh thượng sắp tỉnh lại. Ồ... Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Tất cả đều chạy về phía Hàm Dương Cung. Giờ phút này, bên trong Hàm Dương Cung đang có rất nhiều hồn phách của Diêm Xuyên. Nhanh chóng trở về, không ngừng tiến vào trong thân thể. Hồn phách của Diêm Xuyên trở về thân xác, không cần người ngoài phải chiêu hồn. Giờ phút này, bên trong Hàm Dương Cung chỉ có một cái quan tài. Chỉ có Tán Thiên Đồng Quang. Không giống với những lần khác, lần này Diêm Xuyên nằm bên trong Tán Thiên Đồng Quang. Hồn phách cuồng cuộn vọc tới. Diêm Xuyên đang nhắm mắt, hai mắt đột nhiên mở ra, vắng ra hai đạo tinh quang. Diêm Xuyên có chút sửng sốt. Rõ ràng. 200 phần ký ước đang nhanh chóng dung hợp trong đầu. Qua một hồi lâu, con ngươi của Diêm Xuyên nhất thời cứng lại, thở vào một hơi. Lấy mặt ngọc bồ chú Trinh trán ra, Diêm Xuyên đang muốn đứng dậy, chật tay hắn dường như đã sờ được cái gì. Ồ! Diêm Xuyên trừng mắt tiếp đó xoay người nhìn về phía dưới thân. Bên trong tán thiên động quan giống như một cái hố đen. Diêm Xuyên đang nằm ở miệng hố đen này. Ban đầu Diêm Xuyên cũng không để ý lắm. Nhưng giờ phút này, hắn dường như lại tìm thấy một thứ bên trong hố đen kia. Diêm Xuyên cẩn thận sờ sờ, vuốt phút. Sau đó Diêm Xuyên đột nhiên biến sắc. Đẩy nắp quan tài lên, Diêm Xuyên đứng dậy, nhìn hố đen ở bên trong, dưới chân quan tài kia. Trong mắt hắn nghi ngờ không thôi. Làm sao lại có thứ này? Hố đen trong tán thiên đồng quan, làm sao có thể có? Diêm xuyên kinh ngạc nhìn hố đen dưới chân. Thánh thượng. Bên ngoài hàm dương cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu lớn. Diêm xuyên lại thoáng nhìn về phía hố đen giống như vòng xoáy dưới chân. Hắn hiếp sâu một cái mới đạt không đi ra khỏi tán thiên đồng quang. cung Diêm xuyên đẩy nắp quang tài, xoay tay một cái. Tán thiên đồng quan đột nhiên thu nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Mặc kệ bên trong tán thiên đồng quang làm sao có thứ này, tán thiên đồng quan này chung quy vẫn là của trẩm. Diêm xuyên thở vào một hơi, lộ ra một tia hưng phấn. Xoay tay thu hồi tán thiên đồng quan xong, Diêm Xuyên vung tay cáo một cái cửa đại điện ầm ầm mở ra. Diêm Xuyên chậm rãi đi ra khỏi hàm dương cung. Bên ngoài hàm dương cung quần thần cung kính đứng chờ. Vẽ mặt tử tử hài lòng nhìn Diêm Xuyên. Mêu, Diêm Xuyên, rốt cuộc ngươi đã đi ra. Vừa nãy ta đã giúp ngươi đánh bại một đại tiên. Những tiên thạch của ngươi phải cho ta một nửa. meo Miu miu nhất thời nhảy lại chỗ Diêm Xuyên. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Quần thần hưng phấn nói. tự tử, tử cũng bước tới gần. Diêm Xuyên ngẫm đầu lên. Nhìn sương lớn xung quanh một chút. Sau đó hắn hiếp sâu một cái nói. Công dương thao lược đã tới. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời Công dương thao lược, đại tiên nhất trọng Mặc dù hắn là đại tiên yếu nhất Nhưng chung quy vẫn là đại tiên Thiên tiên, đại tiên tuy rằng cách nhau một bước Nhưng chênh lệch về thực lực lại cực kỳ lớn Lần này, đã khiến mọi người phải lao tâm rồi Diêm xuyên gật đầu nói Mêu, tất cả đều là công lao của ta Miu Miu nhất thời nhảy đến bả va Diêm Xuyên nói. Các thần khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Lần này là công lao của Miu Miu. Dịch phong khẽ mỉm cười nói. Ồ! Diêm Xuyên lộ ra một ti vẻ tò mò. Miu Miu lại đắc ý ngẫm đầu lên. Sau khi nghe tự tử, tử kể lại tất cả mọi chuyện, Diêm Xuyên mới hiểu được ngọn nguồn. Miu Diêm xuyên khiết lệ ta đi. Meo ca ngợi ta đi. Miu Miu đắc ý nói: Bốp! Diêm xuyên vỗ vào vào phía trên đầu miu miu. Làm gì vậy, Meo. Miu miu nhấc thời kêu lên. Ha ha ha, làm không tồi. Một nửa những tiên thạch này của ta cho ngươi ăn. Ha ha ha. Diêm xuyên cười nói: Nghe thấy Diêm Xuyên trả lời chắc chắn như vậy. Con mắt miêu miêu lập tức trọn trừng. Giống như thần dữ của nhìn thấy một núi vàng vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 7 chương 51 nhìn lén. M. E. O. Mèo Diêm Xuyên ngươi quả nhiên là người tốt. Não lại vỗ một cách. Sau đó đem nửa còn lại cho ta nốt đi Miu Miêu Hưng Phấn nói ha, ha ha ha ha Tất cả mọi người nở nụ cười Đúng rồi 80 tiên nhân kia ta đều giữ lại hình ảnh tướng mại của bọn họ Ta có thể sử dụng phương pháp đăng đàn đinh đầu thất tiễn thư bất cứ lúc nào Tử tử nói Đinh đầu thất tiễn thư Tạm thời vẫn không cần. Tuy rằng dị thuật này cường hãng, nhưng có một nhược điểm lớn chính là thời gian quá dài. 21 ngày. Giới này lấy bước trình của Đại Tiên, một, hai ngày đã có thể đến Yến Kinh. Diêm Xuyên lắc đầu một cái nói. Được rồi. Tử tử ngật đầu một cái. Thánh Thượng công dương thao lượt đi Tây Thần Châu trước. Tại Tây Thần Châu đã khiến lão tổ tôm khổng gia ra tay, bị đánh bại phải rời đi. Dịch Phong mở miệng nói. Lão tổ tôm khổng gia. Hai mắt diêm xuyên hiếp lại. Hắn gọi là khổng ma vương. Dựa vào những lời công dương thao lược từng nói tại tiên giới hắn đã từng có tên tuổi, vạn trưởng ma quân. Khổng ma vương. Vương Tiễn mở miệng nói. Khổng ma vương Diêm xuyên khẽ cau mày Công dương thao lược Có khả năng muốn đi tới Thánh địa thần tôm Thánh thượng chúng ta có cần báo Cho bọn họ không Dịch phong nghi ngờ nói Thánh địa thần tôm Diêm xuyên nhìn Về phía tử tử Thần sắc của tử tử Thoáng chết động Được rồi ngày hôm nay Tạm thời như vậy đã Các khanh về trước đi Chờ trẩm thanh tẩy một hồi Sẽ triệu các khanh tới thượng thư phòng Diêm xuyên nói Vâng Mọi người đáp một tiếng sau đó rút đi Mọi người rời đi Chỉ còn lại tử tử và miêu miêu Lúc này tử tử mới khoát lấy cánh tay của Diêm xuyên meo Miu miêu kêu một tiếng Nhìn hai người tiếp đó cũng đạp không rời đi Phu quân ta lấy nước cho chàng tắm. Tử tử ông nhu nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Nhìn nàng đã gấp thành như vậy kia. Mói đi. Tử tử đỏ mặt lên. Thánh địa thần tôn ta. Tử tử mở miệng muốn nói lại thôi. Muốn ta đi hỗ trợ sao? Diêm xuyên cười nói. Tử tử suy nghĩ một chút nói. Những người khác trong thánh địa thần công ta đều không để ý đến Nhưng mộng hồng anh đã từng giúp ta rất nhiều Nếu như có thể Có thể Ta sẽ phái người đi thông báo với mộng hồng anh Để nàng tránh né khó khăn Diêm xuyên cười nói Vâng Sắc mặt tử tử liền lộ ra một nụ cười mỹ lệ Vậy mộng tam sinh thì sao? Diêm xuyên hỏi Tử tử cau mày tâm trạng có chút rối rắm Mộng tam sinh, hắn là gia gia ta Tuy rằng chưa từng quan tâm tới ta Cũng không chiếu cố tới ta Thậm chí ta cũng chưa từng thấy mặt hắn Nhưng chung quy hắn và ta có liên hệ huyết mạc Tử tử bối rối nói Diêm xuyên nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của tử tử Âm âm âm Trên không trung, Lôi Vân không ngừng cuộn cuộn lao tới. Nhưng Diêm Xuyên lại không để ý lắm. Yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ đi gặp. Nếu có thể trợ giúp ta sẽ tận lực. Diêm Xuyên gật đầu một cái hứa. Vâng, tự tử, tử hài lòng nói. Tuy nhiên, thật ra nàng cũng không cần lo lắng quá mức. Thánh địa thần tôn, thần giới. Chỗ này chung quy có quá nhiều bí ẩn. Bên trong còn dấu cường giả mạnh đến mức nào cũng không ai biết. Nàng cũng chưa từng tiến vào. Có lẽ trong nguy cơ lần này căn bản không cần chúng ta nhúng tay, mộng tam sinh có thể một mình giải quyết. Diêm xuyên trầm giọng nói. À! Thật vậy sao? Tự tử, tử kinh ngạc nói. Thần giới không thể tầm thường. Lần này công dương thao lượt đi tới thánh địa thần công Thật ra cũng coi là dò đường cho thiên triều đại trăng Diêm xuyên trịnh trọng nói Trung thần châu Buổi tối Trong một cái sơn cốt khổng lồ có một cái hồ lớn Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tạo thành một mảnh ngân quang lấp lánh Giờ phút này trong hồ lớn đang có mười mấy vị nữ tử chơi đùa trong hồ Bọn họ chỉ mặc áo lót, đang dội nước cho nhau. Hi hi, sư tỉ, nhìn nước kia. Một nữ tử kêu lên. Nhà đầu chết tiệt kia, muốn chết sao? Nhìn nước gì chứ? Ha ha hà. Mười mấy vị nữ tử hài lòng nghịch nước. Nhỏ rộng một chút, nơi này là cấm niệm của khai nguyên tôn ta. Một khi bị tôn chủ phát hiện sẽ nguy. Một nữ tử nói Đại sư tỉ, sư tỉ cứ yên tâm đi Cũng bởi vì nơi đây là cấm điệp Mới không có người nào Một nữ tử cười nói Nói cũng phải Không biết tại sao trong phạm vi vạn dặm xung quanh đây Lại không cho phép bất kỳ người nào đi vào Một nữ tử câu mày nói Cái này ta biết Dường như đây là nơi chôn cất tổ sư khai sơn của khai nguyên tôn ta. Cho nên bất cứ người nào cũng không được phép tới quấy rầy. Vậy chúng ta tắm ở chỗ này có phải là xem thường tổ sư khai sơn hay không? Ha ha, tứ muội, đúng là tứ muội vẫn là người nghĩ ngợi nhiều nhất. Chúng ta có nhiều nữ tử thân thể trần trùn như vậy cho tổ sư xem. Tổ sư Diễm Phúc không cạn. Làm sao lại cảm thấy chúng ta xem thường người được? Một nữ tử cười nói. Nha đầu chết tiệt kia toàn nói những lời không hay. Hì hì. Nhìn nước. Ha ha. Nhìn nước này. 15 vị nữ tử chơi đùa cực kỳ hài lòng. Nhưng bọn họ lại không hề hay biết. Giờ phút này sâu trong rừng núi phía xa có một kẻ đáng khinh béo mút đang ẩn nắp nhìn về phía bọn họ. Tuy rằng cả đám đều có hơi xấu xí một chút, nhưng ta không ngại. Khi trời tối không phải đều giống nhau sao? Húng hồ ta cũng không thèm nhìn mặt các nàng. Kiệt kiệt kiệt! Kẻ đáng khinh kia mở tròn hai mắt nhìn không chớp. Kẻ đáng kinh mập mạp đó chính là phương chính phái của Thư viện Cự Lộc Đông. Trốn ở trong rừng núi toàn thân đông phương chính phái rung rảy tinh huyết xông lên não, hô hấp dồn dập. Người hèn mọn đến trình độ nhất định cũng là một loại cảnh giới. Cảnh tượng như vậy, nếu như bị đại hiền các đời của Thư viện Cự Lộc biết được, Không biết sẽ có bao nhiêu đại hiền giận dữ và xấu hổ đâm đầu chết mới có thể bù đắp lại sự hổ thẹn đối với tổ sư Đông Phương bất bại. Đại nho của Thư viện Cự Lộc có chút phẩm hạnh có được hay không? Cho dù khác khao mấy đi nữa cũng có thể đi tới thanh lâu trên thế gian để giải quyết. Sao lại ném hết mặt mũi của Thư viện Cự Lộc tại chỗ này? Đương nhiên! Đông phương chính phái đang vội đầu vào bên trong đại nghiệp hèn mọn lại không cảm giác được điều này. Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Đông phương chính phái kiếp động nhỏ giọng kêu. Phục phục. Một tảng đá lớn dưới chân đông phương chính phái đột nhiên nâng lên một chút. Đông phương chính phái quá tập trung cũng không phát hiện là điều gì khác thường. hoa tốt tốt. He he he, cao thêm chút nữa thì càng tốt. Đông phương chính phái cười một cách hèn mận. Tảng đá lớn dưới chân hắn đột nhiên lại dâm lên. Ẩm, um, một tiếng nổ rất lớn vàng lên. Dưới chân đông phương chính phái đột nhiên nổ ra một lỗ thủng lớn. Đông phương chính phái lập tức bị nổ tới mức ngã nhào trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Đông Phương chính phái quay đầu nhìn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 52 quyết đấu không biết xấu hổ. Hờ! An lại nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng to. Xung quanh có một vài đất đá nổ tung trong lại rất nghiêm chỉnh. Thật giống như có một trận pháp được mở ra từ dưới đất lên vậy. Trận Pháp mở ra, nhất thời Đông Phương Chính phát thấy được một mộ thất lớn. Giờ phút này, tại cửa mộ thất kia có một thân ảnh gầy gò đang đứng. Một người mặc áo xanh, giờ phút này, đang chuẩn bị mở mộ thất ra. Đó chính là điện chủ nhâm thần điện của Thánh Địa Thần Tông, Nhâm Thử. Nhâm Thử trở lại bản tính ban đầu khi khai quật mộ tổ của người khác. Ngày hôm nay rốt cuộc hắn đã tìm được một mộ lớn. Đây cũng không phải là mộ lớn cầm thường. Đây là một phần của Tổ sư Khai Sơn Khai Nguyên Tôm. Chắc chắn bên trong có rất nhiều bảo bối. Nhưng dù thế nào nhâm thử cũng không ngờ được. Mình mới vừa phá tan cấm chế. Bên cạnh lại có một tên béo mập không biết từ đâu xuất hiện. A ngươi! Ngươi trộm mộ Ánh mắt Đông Phương chính phái sáng ngời nói Nhâm thử nhất thời biến sắc Thậm chí hắn còn động sát tâm Ta nhận ra ngươi Ngươi là Nhâm thử của Thánh Địa Thần Tôn Đông Phương chính phái lại kêu lên Sắc mặt Nhâm thử thoáng ngưng trọng Ngươi là ai? Nhâm thử lo lắng nói Không thể tưởng tượng được đường đường là điện chủ thánh địa thần tôn lại làm ra chuyện như vậy. Khai quật phần mộ của người khác quá thiếu đạo đức. Không ngờ ngay cả người đã chết, ngươi cũng không buông tha. Đông Phương chính phái nhất thời đứng trên điểm cao nhất của đạo đức quở trách nhâm thử. Sắc mặt nhâm thử cứng đờ. Dù sao... Đông phương chính phái đã được tiên nhân mạnh lăng thiên dạy dỗ nhiều năm. Giờ phút này tu vi cũng đạt tới thượng hư cảnh nhất trọng. Nhâm thử tất nhiên không nhìn ra tu vi của đông phương chính phái. Người trước mắt thoáng cái đã nói ra tên của mình. Điều này khiến nhâm thử vốn nhát gan càng trở nên khẩn trương. Ta chính là đại nho đông phương chính phái thư viện cự lột. Nhâm điện chủ, ngươi thật thiếu đạo đức Thứ của người chết, ngươi cũng không buông tha Đông Phương Chính Phái tiếp tục nói Đông Phương Chính Phái Nhâm thử nhất thời đã kịp phản ứng Tuy rằng hắn đã nghe qua tên, nhưng chưa từng gặp Đông Phương Chính Phái Ngươi, ngươi muốn thế nào? Nhâm thử trầm giọng nói Nhâm thử ghét nhất là gặp phải loại đại nho hữu lậu tự nhận mình là chính nghĩa. Từ sáng đến tối miệng đầy nhân nghĩa. Giao thiệp với bọn họ, giống như đối mặt với mấy vạn con rùi vậy. Thực sự quá phiền. Đông Phương chính phái nhìn mộ thất phía sau nhâm thử một lát, sau đó hít sâu một cái nói. Gặp mặt chính là có duyên, ngươi và ta mỗi người một nửa. Mỗi người một nửa, ách, nhâm thử nhắc lại lời đông phương chính phái nói, đột nhiên kinh ngạc. Trên lệch quá lớn đi, ngươi không phải cho. Ta sẽ thông báo với khai nguyên tôm, nói ngươi đào mộ tổ bọn họ, khiến toàn khai nguyên tôm đuổi giết ngươi. Đông phương chính phái tiếp tục nói, vô sĩ. Giọng nhâm thử nhất thời căm hận nói. "Sao cho hay không?" Đông Phương Chính Phá trợn trừng mắt nói. Hai người một mập một gầy trợn mắt nhìn nhau một hồi. "Được rồi, mỗi người một nửa." Nhậm thử cảm thấy bất đắc dĩ đành phải nhận lời. Nhậm huynh quả nhiên là một nhân tài. Hôm nay gặp mặt có phúc ba đời. Đông Phương Chính Phá nhất thời kích động, đống thịt béo trên mặt rung lên nói: Khuôn mặt nhâm thử co quáp một hồi. Ra ngoài không xem lịch. Có vẻ như mình đã gặp phải một người còn không biết xấu hổ hơn cả mình. Lớn mật. Dôm tập để mạng lại. Trong hồ nhỏ phía xa đột nhiên truyền tới tiếng hét lớn của một nữ tử. Một tiếng động rất lớn vừa nãy khiến 15 vị nữ tử nhất thời biết có chuyện không ổn. Có người truyền. Đại sư tỉa, không tốt có dâm tặc, nhanh, nhanh mặc quần áo tử tế. Một đám nữ tử nhanh chóng mặc quần áo tử tế bởi vậy mới chậm trễ một lúc. Trong khoảng thời gian này, hai người thô tục kia đã đạt thành một đoạn giao dịch cực kỳ vô sĩ 15 nữ tử mặc quần áo tử tế, nhất thời đằng đằng sát khí cầm trường kiếm xông tới. Lớn mật dâm tạc để mạng lại Một nữ tử gầm lên một tiếng Đông phương chính phái và nhâm thử liếc mắt nhìn nhau Nhâm thử nhất thời vung tay lên Bùn đất trên mặt đất nhanh chóng lấp kín mộ thất trong nháy mắt Đúng lúc đó một đám nữ tử vọc tới Trên mặt đông phương chính phái có phần hoảng hốt Nhưng trong nháy mắt hắn đã bình tĩnh trở lại Nụ cười hèn mọn lúc trước lập tức biến mất Thay vào đó là một khuôn mặt cực kỳ chính phái Lớn mật đồ vô sỉ Ban ngày ban mặt không đêm sáng trăng lại làm bẩn các vị tiên tử Đông phương chính phái trường mắt bộ dạng chính khí quát to Phía xa các nữ tử xung phong liều chết xông lên nhất thời dừng lại Bọn họ đều nhìn thấy hai người Giờ phút này hai người một mập một gầy đang giống như đối lập với nhau Người béo mập kia tuy rằng khuôn mặt đầy thịt nhưng quanh thân lại có một hạo nhiên chính khí Nhâm thử lại há hốt mồm ngạc nhiên nhìn về phía đông phương chính phái Tiên tử Nhâm thử nhìn một đám nữ tử khí thế hùng hổ bay tới Bọn họ nhìn thế nào cũng không thể tính là tiên tử. Tiên tử không phải quan trọng. Quan trọng chính là sao thái độ của đông phương chính phái lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Đây là chuyện gì vậy? Đồ vô sĩ chính là ngươi lén lúc nhìn trộm tỉ muội chúng ta tắm. Một nữ tử dẫn đầu nhất thời nhìn về phía nhâm thử gào lớn. Vẽ mặt nhâm thử lập tức cứng đờ. Nhìn trộm bọn họ tắm sao. Đông Phương chính phái lại tiếp lời nói. Mắt chuột mi giang, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Hóa ra ngươi lạc tại nhìn lén mấy vị tiên tử tắm. Đê tiện. Mắt chuột mi giang. Chúng nữ vừa nhìn quả nhiên nhâm thử có mắt chuột mi giang. Nhất thời bọn họ nhận định nhâm thử chính là dâm tạc. Ai bảo bản thân nhâm thử lại là chuột yêu, bản thân đã có mắt chuột mi giang. Ngươi, ngươi thối lắm. Nhâm thử nhất thời cả kinh kêu lên. Nhâm thử là thấy rõ, mình bị tên Đông Phương chính phái trước mắt này chuột một chậu phân. Hơn nữa còn khó phân minh. Béo mập ngươi là người ở đâu? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Một nữ tử khác nghi ngờ kêu lên. Các vị tiên tử tại hạ là đông phương chính phái, chính là đại nho chính phái nhất của thư viện Cự lột. Ngực dấu hạo nhiên chính khí cất bước thiên địa mài rũ chính khí trong lòng ta. Lần này ta đến khai nguyên tôn du lịch, đi nhầm vào chỗ này. Không nghĩ tới lại bất ngờ nhìn thấy một người với vẻ mặt gian dạo ẩn ẩn núp nuốt ta vơn ù, uh, Vinh, Quy Quy, nhìn thấy vẻ mặt hắn, đã biết hắn không làm chuyện gì tốt. Bởi vậy ta mới thực hiện pháp thuật nổ tung nơi đây. Không ngờ được, không ngờ được trên đời còn có người hèn mọn đê tiện như vậy, lại dám nhìn lén các vị tiên tử. Đông Phương chính phái với vẻ mặt căm hận nhìn về phía nhâm thử nói. Nhâm thử! Mình đã được tính là không biết xấu hổ Nhưng người trước mắt lại còn không biết xấu hổ hơn cả mình Thì ra là như vậy Dôm tập nhận lấy cái chết Một nữ tử nhất thời giơ kiếm xong tới đánh Không phải ta Ta không có Là hắn Đương nhiên nhâm thử không muốn nhận lấy chỗ phân này Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 53 Thánh Địa Thần Tôn N Eu như trước mắt là một đám mỹ nữ, vậy còn chưa tính Nhưng trước mắt là đám nữ tử hình thù kỳ quái, đáng để mình nhìn lén sao Nữ tử đang xông về phía nhâm thử chật dừng lại, nhìn về phía đông phương chính phái Đông Phương chính phái lộ ra bộ dạng than thở nói Thói đời ngày sau Mấy vị tiên tử đẹp như thiên tiên Thật ra nếu ngươi thật tâm ngưỡng mộ Hiện tại thừa nhận sai lầm Điều này cũng có thể thông cảm được Á không có lúc trẻ Nhưng ngươi Vẽ mặt Đông Phương chính phá chỉ tiết rèn sắt không thành thép Một đám nữ tử nghe thấy Đông Phương chính phái khen mình đẹp như thiên tiên tức giận trước kia lập tức giảm đi rất nhiều. Thậm chí có mấy người còn đắc chí. Dù sao, trước đây chưa từng có nam nhân nào từng khen mình như vậy. Nhâm thử lại không chịu nổi. Mắt ngươi mù rồi sao? Một đám các nàng này là hàng xấu như vậy cũng có thể nói là đẹp như thiên tiên sao? Nhâm thử chỉ vào đông phương chính phái cả kinh kêu lên Đại sư tỉa Nhị sư tỉa Tam sư tỉa Tất cả thù hận đã được chuyển dời từ trên người đông phương chính phái đến trên người nhâm thử Tiếp đó, nhâm thử chứng kiến cái gì gọi là không có không biết xấu hổ nhất Chỉ có càng không biết xấu hổ hơn Sau một canh giờ Đám nữ tử kia đã ép nhâm thử phải nhận lỗi Bỏ ra linh thạc đền bù Phát tiếc một chút rồi bay đi Tất cả chỉ còn lại hai người nhâm thử Đông phương chính phái hai mặt nhìn nhau Đông phương chính phái Ngươi lại Lại Nhâm thử bi hận nói Ha ha Nhâm điện chủ Những chuyện không vui này không nên nghĩ nhiều làm gì Chúng ta tiếp tục mở phần mộ này ra đi. Đông Phương chính phái nhất thời cười hì hì nói. Nhâm thử cảm thấy cay đắng. Không được vừa nãy ta nhận lỗi, một nửa tính vào phần của ngươi. Nhâm thử lập tức kêu lên. Ồ, ta, nhận lỗi cái gì? Nhâm điện chủ trước tiên chúng ta vẫn nên mở mộ huyệt này ra đã. Đông Phương chính phái nói lãng sang chuyện khác. Vậy chia lại ta 64. Nhâm thử kêu lên không được. Lúc trước đã nói rõ ràng mỗi người một nửa Đông Phương chính phái lập tức không nhường. Hai người không ngừng tranh cãi một hồi lâu cuối cùng Nhâm thử chỉ có thể không nói được gì chấp nhận ngã xuống. Thời điểm hai người chuẩn bị mở mộ huyệt ra, Đông Phương chính phái đột nhiên hỏi. Nhâm huyên ta có chút hiếu kịp, lẽ nào huynh không trách ta hay sao? Nhâm thử nhướng mắt. Trách ngươi? Trách ngươi có ép lợi gì? Ai bảo ngươi không biết xấu hổ còn hơn ta chứ? Đông Phương chính phái nhất miệng nở nụ cười, giống như Nhâm thử đang biểu dương hắn vậy. Lão tổ ta cũng coi xem như được mở mang kiến thức Gia mặt này của ta còn luyện chưa đến nơi đến chốn. Ngươi chờ xem Sớm muộn sẽ một ngày Ta có thể càng không biết xấu hổ hơn ngươi Tới lúc đó ta sẽ tìm lại những gì đã mất ngày hôm nay Nhâm thử oán hận nói Ha ha Xấu hổ xấu hổ Đông phương chính phái cười cười Hai người không nói nữa tiếp tục đào mộ huyệt. Bỗng nhiên đông phương chính phái lại có phần cổ quái lấy ra một cái ngọc bội. Bên trên ngọc bội phát ra ánh sáng màu xanh. Một mặt nổi lên một cái đầu chuột, một mặt kia lại hiện ra hình dáng của nhâm thử. Tìm được sao? Ha ha! Đông phương chính phái hương phấn kêu lên. Yến kinh! Diêm Xuyên dẫn theo vương tiện, Lý Tư, Tử Tử và Miêu Miu, đang muốn rời đi. Phía xa, Lưu Cương nhanh chóng chạy tới. Thánh Thượng có tin tức từ Đông Phương chính phái truyền đến. Lưu Cương bẩm báo nói. Ồ! Diêm Xuyên nghi ngờ nói. Đông Phương chính phái tìm tới một hán vệ trong một thành trì nói với hắn, đã tìm được một người có phản ứng với Ngọc Bội. Người đó là Nhâm Thử Lưu Cương nói Nhâm Thử Huyết mạch ma thần thượng cổ Chân mày diêm xuyên nhếu lại Đám quần thần vây quanh cũng có phản ứng Rõ ràng Đại Trăng có hệ thống tin tức của riêng mình Đối với cường giả trong thiên hạ Bọn họ đều có một phần ghi chép Sao có thể là hắn được Doãn Hận Thiên Cao Mày nói, Đông Phương Chính Phái có nói Nhâm Thử đang ở đâu hay không? Diêm Xuyên hỏi, Hắn có nói? Hắn nói hiện tại hắn và Nhâm Thử đang ở chung một chỗ, đang làm một chuyện lớn. Có thể không lâu sau đó, bọn họ sẽ đi tới Thánh Địa Thần Tôn. Lưu Cương nói, Chuyện lớn, Diêm Xuyên cảm thấy có chút bất ngờ. Hai người làm chuyện lớn gì chứ? Nếu bọn họ đi Thánh Địa Thần Tôn, vậy không thể tốt hơn. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Diêm Xuyên mở miệng nói. Vâng, Thánh Thượng đi đường cẩn thận. Quần Thần nói. U, V, K, W, W, Diêm Xuyên ngật đầu một cái. Diêm Xuyên dẫn theo tử tử, Vương Tiễn. Lý Tư, miêu miêu đạp không bước lên trời, đi vào một chiếc thuyền bay lớn. Sau đó chiếc thuyền bay nhanh chóng bay về phía Tây. Trong một sơn cút tại Trung Thần Châu. Nhâm huynh, huynh có năng lực đào thành động như vậy, có thể nói là thiên hạ vô sông. Đông Phương chính phái khiết lệ nói. Ngươi hạo nhiên chính khiếp dùng để phá trận cũng khá tốt. Nhâm Thử thản nhiên nói: "Ha ha, quá khen quá khen. Tuy nhiên, huynh không cảm thấy trộm mộ có cảm giác tội lỗi không?" Đông Phương Chính phái hỏi. "Cảm giác tội lỗi gì? Bọn họ chết rồi. Ta chỉ đang giúp bọn họ đem pháp bảo phát dương quan đại thôi. Tại sao có thể có cảm giác tội lỗi được? Lẽ nào ngươi có?" Nhâm thử không hiểu nói Ta làm sao có thể có cảm giác như vậy được Quả nhiên còn kiếp thiết hơn cả nhìn lén nữ hài tắm Đi thôi chúng ta tiếp tục đi đào mộ tổ Ta không nói sẽ dẫn ngươi đi cùng Không sao Ta không ngại Ta chú ý Không sao không sao Lâu dần sẽ thành thói quen Đi thôi, đừng ở đó mà nhăn nhó mãi thế Hai đạo thân ảnh một mập một gầy từ từ biến mất khỏi sơn cốt Hai người hiếm thấy gặp phải ngưu tầm ngưu, mã tầm mã y tất nhiên rất nhanh sẽ trở nên thân quen Hơn nữa bọn họ còn có thể mài rũa da mặt cho nhau, lấy chứng mặt dày làm đại đạo cứ sao không làm Giờ phút này Trung Thần Châu đã trở thành tiêu điểm chú ý của quần hùng trong thiên hạ Đại Trăng, Đại Phật thậm chí các Đại Tôn Chủ Trung Thần Châu đều nhìn chăm chú vào Thánh Địa Thần Tôn Đại Tiên Công Dương Thao Lược đã ngủ đông mấy năm Bất kỳ ai cũng có thể đoán được mục tiêu kế tiếp nhất định là Thánh Địa Thần Tôn Bởi vì thiên hạ ngày nay chỉ có này ba thế lực đang đứng đầu thiên hạ. Công dương thao lược tại Đại Phật, Đại Trăng đều bị thu thiệt. Hiện tại chỉ còn lại Thánh Địa Thần Tôm. Thánh Địa Thần Tôm này có thể chống đối đột kích của Đại Tiên không? Giờ phút này Cường Giả Bên ngoài quan tâm tu Giả Bên trong Thánh Địa Thần Tôm cũng cực kỳ kiềm chế. Thánh Địa Thần Tôm Trong tay mộng hồng anh cầm lấy một lá thư Đứng trước mặt nàng là một nam tử Hai mắt mộng hồng anh hiếp lại Ngươi là người phương nào? Tại hạ bách hộ hán vệ của Đại Trăng Lá thư này chính là do Thánh Thượng truyền đến Là Hoàng hậu Đại Trăng tự tay viết giao cho Thánh Nữ Tại hạ cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ Cáo từ Nam tử cung kính thi lễ, sau đó đạp không rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 54 lại giải phong. N. Am tử đi rồi, mộng hồng anh mở lá thư ra, nhìn lại. Xem một hồi, sắc mặt mộng hồng anh trở nên phức tạp. Đại tiên đang ở gần, bảo ta rời đi. Ha ha, ta còn có thể đi được sao? Sau khi cất lá thư đi, mộng hồng anh nhìn về phía đông, khe khẽ thở dài. Tử tử, muội có thể rời khỏi thánh địa thần tô cũng là phúc khí của muội. Nước thần giới quá sâu rồi. Lắc đầu một kép, mộng hồng anh cất lá thư bay về phía thần giới. Tại lối vào thần giới có rất nhiều tu giả đệ tử đang thủ vệ, Mộng hồng anh tiến vào, cũng không có người nào tới ngăn cản. Bên trong, dường như một thiên địa nhỏ. Bên trong có nguyên khí thiên địa cực kỳ hùng hậu, nhưng không có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy núi sông mênh mông. Phía xa, một dòng sông tím bao trùm, mộng hồng anh đang nhanh chóng bay qua. Rất nhanh nàng đã đi tới một ngọn núi lớn. Xung quanh ngọn núi lớn này không có bất kỳ ai tới gần được. Nơi này chính là vị trí trung tâm của thần giới. Thần tộc Tổ Sơn. Gia, gia đang ở nơi đó. Mộng Hồng Anh hứt sâu một cái nói. Gia Gia. Mộng Hồng Anh kêu lên. Âm âm âm. Tại chân núi từ từ xuất hiện một sơn động. Mộng tam sinh khẽ nhíu mày, vác một hồ lô lớn màu tím chậm rãi bước ra. Vẽ mặt mộng tam sinh có phần thiếu kiên nhẫn. Hồng Anh! Ngươi tới làm gì? Mộng tam sinh trầm giọng nói. Gia gia, vừa nãy tử tử gửi thư cho ta, nói công dương thao lược đã đến gần thánh địa thần tôm. Mộng hồng anh cau mày nói Đã tới sao? Chân mày mộng tam sinh nhớ lại Gia, gia chúng ta làm sao bây giờ? Mộng hồng anh lo lắng nói Hít sâu một cái, mộng tam sinh lắc đầu nói Ta biết rồi Vâng, mộng hồng anh gật đầu một cái Mấy mặt khác có thể có người nào không an phận hay không? Mộng Tam xin hỏi, mấy mạch khác thật may, đều huyết mạch của thần tộc ta cùng tiếng cùng lùi với thánh địa thần Tôn. Nhưng những người ngoài lại có chút bất đồng. Mười điện chủ thần điện kia, có mấy người Tôn nữ đã nhìn thấu một tia dị tâm. Mộng Hồng Anh lo lắng nói, dị tâm. Hừ, từ trước đến nay có dị tâm đối với thánh địa thần Tôn, chỉ có một con đường chết. Ngươi xem xử lý đi. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Vâng, đi thôi. Mộng hồng anh gật đầu một cái sau đó lập tức rút đi. Mộng tam sinh nhìn theo bóng dáng mộng hồng anh rời đi, sâu hiếp vào một hơi. Tiếp đó mộng tam sinh chậm rơn. A Kỳ Dơn Dơn Quy Quy A Quy. Quy. B Không trở về sơn động. Âm âm âm. Cửa sơn động chậm rãi khép lại. Bên trong lại có một không gian lớn. Bên trong không gian lại có rất nhiều đài cao. Giờ phút này bên trên mỗi đài cao đều có một tu giả đang ngồi khoan chân. Tu giả nữ có nam có tổng cộng 71 người. Căn cứ vào không gian từng người chiếm đoạt, lại có 6 người dẫn đầu. Sáu nam tử mặc đạo bào ngồi ở đài cao trên cùng. Bên cạnh mỗi người đều có một chiếc hồ lô lớn. Hình dạng của những chiếc hồ lô đó giống hệt với hồ lô hồng môn của mộng tam sinh. Dường như trên cùng một dây leo mọc ra vậy. Thêm vào hồ lô của mộng tam sinh, tổng cộng có 7 cái. Thứ không giống nhau duy nhất chính là màu sắc Hồng da cam lục thanh lam tím Bảy sắc thái, bảy cái hồ lô khác nhau Thấy mộng tam sinh đạt không đi vào Mọi người đều nhìn mộng tam sinh một chút Nam tử cầm hồ lô hồng trầm giọng nói Mộng tam sinh, xảy ra chuyện gì? Có khả năng có đại tiên muốn phạm tới thánh địa thần tôn ta Mộng tam sinh cao mày nói. Đại tiên. Hừ thời điểm thần tộc ta xương bá thế gian cho dù là thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Đại tiên nho nhỏ cũng đám tới bắt nạt chúng ta sao. Tu giả cầm hồ lô màu chanh lạnh lùng nói. Từ lúc giới này mới được lập ta. Thần tộc ta đã trốn ở nơi này. Muốn có được một sự thanh tĩnh. Mở ra tất cả phong ấm, không thể tưởng tượng được. Đến nơi đây, cũng không thể dơn, dơn, quy, quy, u vinh, quy, quy, ồ, cơn, tế, hơn, a, nơn, hơn, tỉnh. Tu giả cầm hồ lô màu vàng thở dài nói. Lúc này tu giả cầm hồ lô hồng lại mở miệng. Không cần nhiều lời tiếp theo phong ấn này cũng sắp mở ra rồi. Các vị toàn lực mà làm. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời tổng đó bao gồm cả mộng tam sinh. Mộng tam sinh bay lên đài cao nhất nhìn vị trí trung ương bên trong không gian. Tại đó có một quả trứng lớn cao ba trượng. Quả trứng lớn ba trượng này có bảy loại sắc thái, hồng màu da cam lục thanh lam tử. Tuy nhiên, giờ phút này bên trên quả trứng lớn dường như có rất nhiều hoa văn xiền xích. Giống như bị xiền xích ánh sáng khóa lại. Áo áo áo. Bỗng nhiên một đạo xiền xích hoa văn bay lên. Được lại một đạo xiền xích phong ấn được mở ra. Phá hủy nó, lực lượng thần tục chúng ta lại được phong ấn nặng nhất. Tất cả suốt lực. Tu giả cầm hồ lô hồng trầm giọng nói. Được. 72 cường giả gần như đồng thời thôi thúc lực lượng, bắn thẳng với phía xiền xích bên ngoài quả trứng. Âm. Toàn lực trùng kích khiến xiền xích nhất thời rung động. Trong tình trạng mọi người không ngừng xuất lực, rốt cuộc, ba ngày sau dây xích bay lên đã ầm ầm bị nổ nát. Ẩm! Quả trứng lớn bảy màu đột nhiên bắn ra hàng ngàn hàng tỷ hào quang, nhất thời bắn thẳng đến chỗ 72 cường giả. Hào quang tràn vào trong cơ thể mọi người, dường như giải phong ấm nào đó trong cơ thể mọi người vậy. Càng kẹp! Mơ thanh từng đợt phong ấm bị nghiền nát từ trong cơ thể mọi người vang lên. Gần như mọi người đều tỏ ra hưng phấn nhắm hai mắt lại. Lại một đạo phong ấm, lại một đạo phong ấm mở ra rồi. Một tu giả kiếp động nói. Tất cả mọi người trong sơn động đều vô cùng hưng phấn kêu lên. Trong lúc đó, mộng hồng anh ở bên ngoài đang rằng co với một nam tự áo bào đen. Phía sau hai người còn có rất nhiều cường giả ủng hộ. Mậu thần điện chủ, ngươi muốn phản tôm Sắc mặt mộng hồng anh trầm xuống nói. Ha ha, tiểu nha đầu mộng hồng anh, đại tiên sắp đột kích thánh địa thần tôn sắc bị diệt. Chúng ta tự tìm lối thoát, như vậy có gì là sai? Điện chủ mậu thần điện mặc áo vào đen lạnh lùng nói. Thánh chủ có lệnh. Người phản tôn giết. Mộng hồng anh lạnh lùng nói. Một khí thế mạnh mẽ đè ép về phía điện chủ mậu thần điện. ha hà hà, tiểu nha đầu tu vi của ngươi chỉ là trung hư cảnh. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Nếu không muốn chết thì cút ngay. Điện chủ mậu thần điện quát lạnh. Mộng hồng anh còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên quanh thân mộng hồng anh run lên. Càng kẹp càng kẹp, dường như trong cơ thể mộng hồng anh có một thứ gì đó vỡ nát vậy. Trong một đám người đi theo phía sau mộng hồng anh, cũng có rất nhiều cường giả có hiện tượng giống với mộng hồng anh. Toàn thân run lên, ầm, khí thế quanh thân mộng hồng anh đột nhiên xông thẳng lên. Âm âm âm, trên không trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều lôi vân. Thiên kiếp, thiên kiếp tới, có người cả kinh kêu lên. Mộng hồng anh nhìn lên không trung, lộ ra vẻ vui mừng nói. ha ha ha gia gia đã thành công. Chuyện gì xảy ra vậy? Điện chủ mậu thần điện nghi ngờ không thôi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 55 đoạt vị Tò Rông nhóm người trước mắt này Vì sao có mấy người thực lực đột nhiên tăng vọt như vậy? Mộng hồng anh chỉ là trung hư cảnh ngũ trọng Tại sao? Tại sao tu vi bỗng nhiên tăng nhiều như vậy? Độ kiếp Mọi người nghe đây Những người phản tôm này Một tên cũng đừng để chạy thoát Bạn thánh nữ độ kiếp xong Sẽ đến trường trị bọn họ Mộng hồng anh kêu lên Vâng Các điện chủ khác đứng xung quanh Lập tức lên tiếng trả lời Giờ phút này Rất nhiều tu giả thánh địa thần Tôn đang không ngừng độ kiếp Tu vi của bọn họ Tăng lên một cách không thể giải thích được Có mấy người biết nguyên nhân, có mấy người lại không hiểu gì. Mộng hồng anh vừa vặn là một trong những người biết được tình hình. Mộng hồng anh hiểu rõ trong huyết mặt thần tục có một lực lượng rất to lớn. Lực lượng này ở trong huyết mặt. Ban đầu, thần tục không cần tu hành, chỉ cần trưởng thành, lực lượng sẽ không ngừng được phóng thiết. Nhưng chẳng biết tại sao. Lực lượng này lại bị phong ấm lại Hiện tại Gia Gia đang không ngừng nỗ lực giải phong từng tầm một Một lần giải phong toàn tộc đều nhận được ân hỷ lớn Tại Thánh Địa Thần Tôn có rất nhiều người độ kiếp Trong lúc nhất thời Thánh Địa Thần Tôn trở nên vô cùng hỗn loạn Các Thánh Địa Thần Tôn không xa Tại một trang viên lớn công dương thao lược đã không thể kiên nhẫn được nữa Gào lên Trong 5 năm tin tức về Thánh Địa Thần Tôn chỉ có vậy thôi sao Quên đi, đi thôi Chúng ta đi trước thu Thánh Địa Thần Tôn Sau đó mới mưu đồ nhất thông thiên hạ Công dương thao lược trầm giọng nói Vâng Một đám tiên nhân lên tiếng trả lời Với sự dẫn dắt của công dương thao lược Đám tiên nhân đạt không tiến về phía Thánh Địa Thần Tông Sau khi thiên kiếp thần tộc xuất hiện, những thành viên của thần tộc giống như mộng hồng anh, nhất thời cảm nhận được tu vi của mình tăng vọt. Phong ấn mở ra một tầm khiến lực lượng trong huyết mặt cũng thức tỉnh thêm một phần. Có người thức tỉnh nhiều. Có người thức tỉnh ít. Nói chung các thành viên của thần tộc đều thức tỉnh. Thành viên của thần tộc nhanh chóng rời khỏi thánh địa thần tôn lưu lại một thánh địa thần tôn đầy hỗn loạn. Cốt ngay! Đám người mộng hồng anh đều đã đi, các ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Điện chủ mậu thần điện nổi giận quát một tiếng. Giờ phút này, vẫn là hai phe đối lập. Thánh địa thần tôn, 10 thần điện, chung quy có vài điện chủ trung thành với thánh địa thần tôn. Điện chủ mậu thần điện. Điện chủ kỹ thần điện. Điện chủ canh thần điện. Điện chủ tân thần điện. Hồng Anh Thánh Nữ đã từng căng dặn. Bất kỳ ai cũng không được phép đi. Phải chờ Hồng Anh Thánh Nữ trở về. Một lão già áo xanh lạnh lùng nói. Phần lớn đệ tử trung thành với Thánh Địa Thần Tôn đều do lão già áo xanh này dẫn đầu. Điện chủ giáp thần điện Hừ, mộng hồng anh chỉ là thánh nữ Nàng ta đã tính là cái gì? Những người khác đều ra ngoài không có ở đây Một điện chủ như ngươi có thể ngăn được bốn người chúng ta sao? Điện chủ mậu thần điện lạnh lùng nói Giờ phút này cường giả phía sau điện chủ mậu thần điện Nhiều mấy lần cường giả phía sau điện chủ giáp thần điện Sắc mặt điện chủ giáp thần điện trầm xuống. Thánh chủ đã căng dặn. Khi thánh chủ không có mặt ở đây, tất cả đều nghe theo lệnh của Hồng Anh Thánh nữ. Nếu ngươi lại phản kháng, ta sẽ ra tay. Ha ha ha, điện chủ giáp thần điện, ngươi đúng là già cả nên hồ đồ. Hừ, nếu ngươi không nhừng, vậy đừng trách chúng ta. Kỷ canh tân, Xuất thủ một lượt đi Điện chủ mậu thần điện nói Được Ba điện chủ khác lập tức kêu lên Trong lúc đang nói chuyện Bốn đại điện chủ gần như cùng lúc ra tay đối với điện chủ giáp thần điện Không tốt Điện chủ giáp thần điện nhất thời biến sắc chỉ có thể đưa tay ra ngăn cản Ẩm um, Một tiếng động rất lớn vang lên Khung điện xung quanh nhất thời lật tung, âm, phụt, điện chủ giáp thần điện phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Sư tung, điện chủ, nhưng tiếng lo lắng kêu lên. Điện chủ mẫu thần lại cười lạnh. Các vị thánh địa thần tôn sắc bị tuyệt diệt. Nếu muốn đi cùng ta thì đi ngay bây giờ. Đại tiên sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bất kỳ cũng không ngăn cản nổi. Ở lại chỗ này chính là chờ chết. Điện chủ mẫu thần điện đầu độc nói. Nghe điện chủ mẫu thần điện nói chuyện. Những đệ tử trước kia ủng hộ thánh địa thần công. Giờ phút này có một vài người đột nhiên do dự. Trong thời điểm mọi người ở đây đang do dự, đột nhiên có một âm thanh tà khí truyền đến. Ha ha ha ha, Thánh Địa Thần Tôn cũng xuất hiện kẻ phản bội sao? Nhớ năm đó kẻ nịnh vợ Thánh Địa Thần Tôn nhất chính là Điện Chủ Mậu Thần Điện đi. Ai? Điện Chủ Mậu Thần Điện nhất thời biến sắc? Ai cũng nghe ra được âm thanh này đang khiêu khiếp đám người của Điện Chủ Mậu Thần Điện. Mọi người nhìn lại, đã thấy trên một tảng đá lớn phía xa có một thanh niên với khuôn mặt trắng nọn đang đứng. Khó miệng thiếu niên kia công lên với một tại ý Trong ánh mắt của hắn lại có một sự tàn phá vừa bãi tùy tiện. Trong tay hắn cầm một quạt giấy phe phẩy. Vẽ mặt đầy tà khí nhìn về phía mọi người. Ngươi là ai? Là ngươi, ngạo thiên thánh tử. Ngươi còn chưa chết. Trong đám người đó nhất thời có người nhận ra được hắn. Ngạo Thiên Thánh Tử. Con trai của Điện Chủ Quý Thần Điện Khổng Huyền Thủy sao? Năm đó Khổng Huyền Thủy trộm lấy đại trấn giới bi của Kinh Chiếu. Bị Kinh Chiếu từ cách không hàng ngàn hàng tỷ dặm. Đánh một trưởng chết. Nhưng con trai hắn lại chạy. Khổng Ngạo Thiên, hắn còn sống sao? Có người kêu lên sợ hãi. Là ngươi. Điện chủ mậu thần điện lạnh lùng nói Khổng ngạo thiên khẽ mỉm cười Vỗ vỗ quạt giấy trong tay thản nhiên nói Bốn vị sư bác Các ngươi đây là muốn nháo giữa ban ngày sao Hai mắt của điện chủ mậu thần điện thoáng nheo lại nói Khổng ngạo thiên Năm đó lúc phụ thân ngươi còn sống Chúng ta còn nể mặt hắn một chút Bây giờ ngươi muốn làm gì Chỉ bằng vào loại phế vật như ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Khổng ngạo thiên khẽ mỉm cười nói. Ta muốn làm gì? Ta chung quy vẫn là người của quý thần điện. Lần này ta trở về chính là tiếp nhận lại quý thần điện. Còn các ngươi? Vừa vạn là công lao của quý thần điện lại rơi ở trên người các ngươi. Ha ha ha, phế vật. Muốn chết Điện chủ mậu thần điện cười lạnh một tiếng Một chưởng đánh về phía khổng ngạo thiên Khổng ngạo thiên khẽ mỉm cười Ánh mắt hắn chật trở nên lạnh lẽo Hắn cầm quạt giấy trong tay vung về phía điện chủ mậu thần điện Âm um. Điện chủ mậu thần điện đột nhiên bay ngược ra Phun ra một ngụm máu tươi Đập vào bên trên một ngọn núi lớn phía xa Rào ào ào Núi đá rơi xuống Mọi người đều lộ vẻ ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn họ không nhìn thấy khổng ngạo thiên ra tay Tại sao điện chủ mẫu thần điện lại đột nhiên bay ra ngoài? Đây là pháp thuật gì vậy? Tại sao lại im hơi lặng tiếng đến mức bất kỳ ai cũng không nhìn thấy rõ? Mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Khủ khủ khủ, ngươi. Từ phía xa điện chủ mậu thần điện vừa ho ra máu, vừa kinh hải nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 7 chương 56 khổng ngạo thiên trở về. Á! Nhân mắt khổng ngạo thiên lạnh như băng nói. Phế vật! Thiên hạ này trừ phụ thân ta ra. Bất kỳ ai cũng không có tư cách mắng ta là phế vật Phụ thân ta còn chưa từng nói Chỉ bằng vào ngươi cũng dám nói sao Sắc mặt ba thần điện chủ kỷ canh tân nhất thời trầm xuống Đồng loạt ra tay Một người trong đó kêu lên Được Ba người gần như cùng lúc đó Giơ kiếm chém về phía khổng ngạo thiên Khổng ngạo thiên cười lạnh Định Chỉ thấy hắn cầm quạt giấy trong tay chỉ về phía ba người. Ba người lập tức dừng lại ở trên không trung. Xung quanh nhất thời xuất hiện những tiếng hít khí lạnh. Có thể như vậy sao? Bốn đại điện chủ mậu kỹ canh tân đều là thượng hư cảnh. Bọn họ đều là thượng hư cảnh đấy. Lần này ngạo thiên thánh tử trở về tại sao lại biến thành kinh khủng như vậy? Hắn dùng pháp thuật gì vậy? Xung quanh nhất thời vang lên những tiếng nghị luận sôi nổi. Lúc này, phía sau khổng ngạo thiên cũng xuất hiện một đám tu giả. Những tu giả này đều là thành viên của quý thần điện ngày trước. Thời điểm khổng huyền thủy chết, bọn họ phụ trách bảo hộ khổng ngạo thiên, đi theo khổng ngạo thiên rời đi. Giờ phút này tất cả đã trở về. Trói tất cả lại Khổng ngạo thiên trầm giọng nói Vâng Một đám cường giả quý thần điện lên tiếng trả lời Rất nhanh Một đám cường giả bị trói lại Mà giờ phút này Trên quảng trường đều yên lặng như tờ Tất cả đồng thời nhìn về phía khổng ngạo thiên Không ai biết mấy trăm năm qua khổng ngạo thiên đã đi đâu Cũng không ai biết mấy trăm năm qua khổng ngạo thiên có những kỳ ngộ gì. Nhưng tất cả đều nhìn thấu, khổng ngạo thiên trở về đã trở nên cường thế. Tại một trang viên gần Thánh Địa Thần tôn. Giữa trang viên, giờ phút ngày có bốn thân ảnh đang ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Diêm xuyên, tử tử, nhâm thử và đông phương chính phái. Tử tử rót trà cho ba người. Ngoài trừ vẽ mặt diêm xuyên giống như được nếm mật, vẽ mặt đông phương chính phái và nhâm thử đều tỏ ra khẩn trương. Dù sao, tuy rằng tử tử quốc sắc thiên hương, nhưng, phần nguyền rũ trên người nàng, vẫn khiến hai người hoảng sợ. Bọn họ không thể không sợ. Chỉ cần tới gần tử tử sẽ gặp phải chuyện xui xẻo, còn là những xui xẻo vô duyên vô cớ. Ai có thể không sợ được? Nhưng sợ thì sợ, nhâm thử vẫn nhìn Đông Phương chính phái không nói gì. Đông Phương huynh, huynh cố ý sao? Nhâm thử khó chịu nói. Nhâm huynh, huynh quá khách khí. Ta làm điều này cũng vì muốn tốt cho huynh thôi. Đông Phương chính phái cười nói. Dối trá. Nhâm thử khó chịu nói. Có thể được nhâm huynh khen như vậy ta cũng cảm thấy xấu hổ. Đông phương chính phái đắc ý nói. Nhâm thử, nhâm huynh có cảm tưởng gì? Tìm một cơ hội, lừa ngươi một trận. Nhâm thử nói thẳng nói. Đông phương chính phái. Hai người mắng chửi một hồi, lúc này mới dừng lại. Trong lúc chờ đợi, Diêm Xuyên vẫn thản nhiên uống trà. Cuối cùng mắng nửa ngày cũng không ai mắng hơn ai Nhâm thử chỉ có thể nhìn về phía diêm xuyên Diêm đế cảm ơn sự ưu ác của ngươi Chiếc tôn quốc thú của thiên triều đại trăng ha ha hà tại hạ không dám làm Nhâm thử cự tuyệt nói Tại sao không dám làm Trẩm sẽ không ràng buộc ngươi Ngươi vẫn được tự do Có thể gặp trầm mà không cần bái lạy. Hơn nữa khí vận đại trăng sẽ theo ngươi." Diêm xuyên cười hỏi. "Diêm đế không biết. Cho dù là thánh địa thần tôn, nếu như không phải vì ước định ta cũng không muốn lưu lại. Ta thích tự do, không có bất kỳ lo lắng nào." Nhâm thử lắc đầu một cái. "Tự do." Thời khắc liên thần trở về chốn của toàn thiên hạ sẽ rơi vào hỗn loạn. Ngươi làm sao có tự do được nữa? Đến tiên giới cũng không thể nào có tự do. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Không ta là người như vậy. ha, hà ta không thích bất kỳ lo lắng nào. Cuộc sống chính là vì tiêu giao. Chuyện sau này để sau này hãy nói. Nhâm thử nhất thời cự tuyệt nói Diêm xuyên khẽ nhớ mày Đông phương chính phái đứng bên cạnh nhất thời nói Nhâm huynh, huynh ngốc rồi sao Quên đi Cho dù huynh không nghĩ tới chuyện làm quốc thú chí tôn đại trăng Vậy huynh làm thủ hạ của ta đi Vào ngoại sự bộ Thế nào Ta sẽ là sự trưởng của huynh Ngoại sự bộ. Ngươi có bao nhiêu người? Nhâm thử hơi kinh ngạc. Thêm huynh nữa là hai người. Đông phương chính phái cười nói. Nhâm thử. Nhâm thử lần từ chối. Ngươi có nghĩ tới hay không? Một mình ở bên ngoài có lúc chung quy sẽ gặp phải tình cảnh thế đơn lực bạc. Tuy rằng tiêu giao tự tại. Nhưng rất nhiều lúc lại thân bất do kỹ. Diêm xuyên cười nói. Ách! Nhâm thử hơi kinh ngạc. Thiên triều Đại Trăng ta thành tâm muốn kết minh cùng ngươi. Đại Trăng ta sẽ không can thiệp tới bất cứ chuyện gì của ngươi. Hơn nữa, thời điểm ngươi gặp phải thế đơn lực bạc, Đại Trăng cũng sẽ đứng ra giúp ngươi giải quyết tất cả. Nhìn như có vẻ vướng bận. Nhưng so với suy nghĩ của ngươi, lại càng tiêu giao, càng tự do hơn. Diêm xuyên lại khuyên. Lông mày nhâm thử nhíu chặt. Mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, lông mày nhâm thử mới giảng ra. Hắn khe khe thở dài nói. Ta thừa nhận, Diêm đến ngươi nói có lý. Nhưng ta vẫn muốn suy nghĩ thêm. Ta vẫn chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Chờ sau này ta gặp được rồi nói sau. Được vậy thì chờ lúc ngươi gặp phải phiền phức đi. Diêm xuyên gật đầu một cái cũng không tiếp tục dây dư nữa. Đa tạ Diêm đế thông cảm. Nhâm thử trịnh trọng nói. U, V, K, M. Diêm xuyên gật đầu một cái. Đang lúc này, Chân mày tử tử bỗng nhiên nhớ lại. Trong cơ thể tử tử dường như có một phong ấm nào đó được mở ra. Âm! Um, khí tức trong cơ thể của tử tử đột nhiên tăng vọt lên. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía tử tử. Tử tử nhắm mắt cảm thụ một hồi, sau đó nàng lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Lực lượng của ta căng vọc. Vèo. Một đạo lưu quan từ phía xa phóng tới. Lại là vương tiễn nhanh chóng đến gần. Thánh thượng. Giờ phút này thánh địa thần tôm xuất hiện số lượng độ kiếp rất lớn. Rất nhiều người bỗng nhiên độ kiếp. Ồ. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động. Đây. Đi tới thánh địa thần tôm. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Mọi người gật đầu một cái. Không bao lâu sau, công dương thao lược dẫn theo đám tiên nhân, đã tới Thánh Địa Thần Tôn. Công dương thao lược đứng ở trên khôn lạnh lùng nhìn công đức che kín bầu trời. Sau khi khổng ngạo thiên ra tay, giờ phút này cuộc nổi loạn trong Thánh Địa Thần Tôm đã được dẹp yên. Những người độ kiếp khắp nơi cũng gần như đã kết thúc. Tiếp đó đại cục sẽ do mộng hồng anh chủ trì. Tuy rằng mộng hồng anh kinh ngạc về sự ủy dị của khổng ngạo thiên. Nhưng lực chú ý của nàng lại tập trung về phía 80 tiên nhân đang đứng trên không trung.